Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net lực của hắn quá mức cao cường Cơ hồ vượt qua tầm suy nghĩ của nàng Chuyện khác không đề cập tới Chỉ lán hắn thạo ra một loại ma lực kỳ dị Sẽ làm cho nàng trong căng tức đại loạn Thiếu chút nữa đã quên mất mục đích của chuyến đi này rồi Thuốc này cần phải đắp mỗi ngày Hắn chỉ nhìn nàng một cái liền biết ngay nàng đã hiểu sai lời ý nói của hắn Đó Nàng nuốt một ngụm nước bọt Mỗi ngày ư Ý là một loại thuốc này, là lắm chuyện như thế hay sao, lại khiến cho hắn mỗi đêm đều đến phòng của nàng ư. Thoát được hôm nay không nhất định là thoát được ngày mai. Thấy trong mắt hắn mơ hồ là lửa ham muốn vẫn còn đang thiêu đốt, nên nàng quyết định tạm hoãn lại kế hoạch. Làm sao bây giờ? Tim nàng thẳng thắn nhảy ra, bản thân lại phản ứng cực là kỳ quái. Nàng có một chút sợ, lý trí đã sớm chạy xa 8.000 dặm từ lâu rồi, trong lòng có cảm giác thật là kỳ lạ. Mà nàng chưa hề nhận thấy là có một chất khiếp sở, tầm ý hoảng loạn, hơn nữa cũng có mấy phần mong đợi. Trong khi đó, tại một căn phòng khác, cái tiểu đoàn bại trận lúc nãy đang tụ họp lại cùng nhau thảo luận, mỗi người một vẻ mặt một suy nghĩ khác nhau. Các người hãy tìm cơ hội, mang cô ta đi đến nơi nào đó thật xa, trời chán rồi ném à đi đâu cũng được. Lời tì thức sần cắn cắn môi hai tay đàn vào nhau nói ra âm mưu độc ác nhất mà cô ta nghĩ ra được. Hắc Kiệt Khắc vốn giờ này luôn hành tẩu một mình, lại lạnh lùng nghiêm khắc, chưa từng đối xử tốt với nữ nhân nào. Nay lại nghe Lý Ân kể lại, hắn tự mình diệt thuốc cho An Kỳ, lời thì tức sẵn xanh mặt, thiếu chút nữa là cắn đứt hàm răng. Bây giờ là diệt thuốc. Mấy ngày sau có biết không là chiếu cố ở trên giường, cô ta tuyệt đối không thể quanh tay đứng nhìn, nhất định là phải ngăn cản lại. Tuy nhiên hắn rất là nguy hiểm. Ân trầm ngâm nhớ tới cặp mắt lạnh lùng của Hắc Kiệt Khắc kĩ nãy. Toàn thân bỗng rừng mình có một chút sợ hãi Ta cũng còn chưa muốn chết đâu Tony ở một bên nói xen vào Không dám vọng tường động vào nữ nhân của hắc kịch cắt Xem ra lôi một miếng thịt từ miệng sư tử Còn dễ hơn là làm việc này Đừng nói với ta là các người không muốn Người đàn bà kia nha Cả Tony và Anson cùng nhìn nhau Chột dạ không nói lời nào Như vậy chúng ta cứ thống nhất ý kiến này Xem bộ dạng yếu đuối của à kia Cô sẽ không gây khó dễ cho hai người đâu Hai người cứ giải quyết cho nhanh là được. Sẽ không để lại dấu vết gì. Hác kệ khác cũng sẽ không làm gì được các người đâu. Lời tì nhanh chóng đưa ra quyết định. Ở trên đầu chữa sắc có một cây rau. Mà dù biết là có nguy hiểm, nhưng nghĩ đến một dáng xinh đẹp động lòng người của An Kỳ, thì cả hai người đều bị học môn của Phái Nam đánh gục. Dù phòng dân trào sớm đã xem thường chuyện sống chết. Người muốn chúng ta phải làm sao? An Sân lên tiếng dẫn đầu phản chiến. Đúng là đần độn. Vụ này mà người cũng muốn ta dạy sao? Chỉ cần bỏ thuốc hay làm trực tiếp gì cũng được cơ mà. Lợi tì cất tiếng mắng. Còn hắc tệ khắc thì phải làm sao bây giờ? Tony cũng theo chân ăn sân, muốn chia một chén canh. Trong lúc các người đi xử lý người đàn bà kia, ta sẽ dụ hắc đắn đi chỗ khác. Người dồn sắc đẹp của mình dụ hắn rất là nhiều lần rồi. Thế nhưng có lần nào thành công đâu cơ chứ? Ông cuối vừa dâng lên thì Tony lại bị lời ti chiêu đãi thêm một lần nữa. Ba người trộm lại thành một vòng tròn Đầu đụng vào đầu Vài kẻ vai Vạch ra nhiều quỷ kế Vọng từng một mũi tên có thể bắn hai con nhạn Lời đi khóe miệng mỉm cười thâm độc Cô ta cần cấp cho hai người kia Tống ăn kỳ đi Hồng lôi kéo sự chú ý của hắc kiệt khác về phía mình <cười> <cười> Dám cô ta tranh đặt nam nhân sao Cả cửa nhỏ cũng không để dành cho người đâu Một nữ nhân yếu đuối như thế Làm sao có thể trở thành đối thủ của cô ta môi mồm khẽ lộ ra vài tia độc ác. Nửa đêm yên lặng không có một bóng người. An sơn chạy đến phòng khách nhìn thấy An Kỳ mỹ lệ mềm mại ngồi ở trước lò sưởi. Ánh lò sưởi xuyên qua đồ ngủ chiếu rọi vào thân thể của nàng làm lộ ra đường cong hoàn mỹ. Thiếu chút nữa làm cho An Sơn phun máu mũi ngay tại chỗ. Làm sao còn chưa ngồi chứ? Xác định bốn phía không có hắc kiệt khắc ở đây, An Sơn mới dám tiến về phía trước nở ra một nụ cười mê hoặc ta còn chưa uống trà xong, hai tay của nàng giơ lên một chén hồng trà nóng hổi. cái này để ta giải quyết cho. anh dân đặt lấy chén trà uống một ngụm, ở trong con mắt xanh tràn đầy tà ý, coi như hắn đã dán tiếp hôn lên. kế tiếp con nên hành động hôn trực tiếp lên đôi môi đỏ mọng kia hay không nhỉ? cảm ơn. hồng trà đã bị hắn uống mất, nàng công thức giận ngược lại thấp giọng nói lời cảm ơn. dùng thân thể của ngươi để cảm ơn ta sao? anh dân nói cái bên tay của nàng. Lộ ra về mặt háo sắc. Không, không được. An Kỳ chấp nhẹ mắt, bàn tay nhỏ bé chặt ở trước người. Tại sao lại không được chứ? An Sơn tiến lại gần, nhưng bị nàng nhanh chờ.